các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con người giương móng vuốt của nó chẳng khác gì con chuột với con mèo, nó không cần ăn mà chỉ vờn cho đến chết làm vui. Ngày ấy cả một vùng nậm khum chịu cái tai và khung khiếp ấy, cứ rằm bữa nửa tháng là trong làng lại có người chết dưới nanh vuốt của hổ sám. Cả làng phủ trắng khăn tang, quan tài không đống kịp mà chôn người chết. Bỗng dân làng phơi dóc thịt, lọc lấy xương Nó thành cao trong một vực dầu khổng lồ, tiếng khóc oán than thảm thiết thấu cả trời xanh, mà từ khí bao trùm bộ vây như là định mệnh khủng khiếp đã an bài. Ngày ấy có một vị quan kháng từ kinh thành Huế biết tin về thương dân khổ ai cho nên về tận đây để mà bày cách giết con hổ dữ. Ngài là một vị quan họ Trịnh, trước đây đã có thời đi lính cho Tây, từng đi săn bắn cũng nhiều cho nên kinh nghiệm được coi là dày dặn lại thêm cả thứ khoa học Tây phương, cho nên bắt đầu giải thích cất nghệ cho bà con trong bản. Vị trưởng quan hỏi trình dạy rằng, con hổ cứ lần lượt đi ăn thịt họ hàng của người chết, không phải vì giống ma chảnh như dân gian truyền tụng. Loài hổ cũng có họ giống mèo, chúng tinh nhanh giỏi trèo leo, cơ thể mềm dẻo, móng vuốt lại giấu trong đệm thịt, cho nên khi đi săn ít có con vật nào nghe biết được cái nguy nan đang cận kề. Nhưng hổ cũng là một con vật đi săn nhờ khứu giác, nghĩa là nó bắt mồi nhờ cái khả năng nhận biết mùi. Con mồi trước mang theo thứ mùi gì, nó rất lần mò bám theo thứ mùi ấy. Cho vậy mới có chuyện trong nhà cứ lần lượt hết người này đến người khác bị hổ vồ. Tất cả cũng chỉ vì trên người của họ có vương một thứ mùi tương tự như nhau. Khứu giác của loài hổ lại cực kỳ thính nhạy, nó rất nhanh chóng nhận biết được mùi đó. Dây dính mò chờ cơ hội triệt hạ con mồi. Sự mê tín của con người đôi khi biến thành một giống vật rất tầm thường, cho nên linh thiêng và mang đầy màu sắc huyền bí, nhưng dưới khoa học thì mọi việc đều được lý giải theo lẽ thường tình. Nằm mấy người lặng đầm khum dụ nghe như bà không tin, họ vẫn nấu cao người để dọa loài ma chảnh như họ nghĩ. Nhưng mà thật ra thì mối sương khi mà đã nấu lên đã đánh bại những thứ mối tương tự của con mối. Cho nên hổ tránh mấy không tìm được đường mà trở về làng để vô mối tha đi như mọi khi. Thế nhưng mà trong làng từ ngày ấy về sau, vợ Dương Huyền được tục xóc thịt nấu cao. Mỗi khi nạn nhân đó bị chết dưới nanh vuốt của loài hổ dữ, và mỗi chiếc cuộc săn hổ người ta lại làm lễ để tế thần rừng. Trong căn nhà của chủ sở, tôi cùng vị anh tín cổ mã và mấy người thợ săn lão luyện của làng, chúng đầu xung quanh tấm bản đồ địa hình vùng núi nậm khum. Bán kính từ trung tâm của làng ngít là chính chủ sở này, phóng ra hơn 50 cây số đều là rừng bật ngàn. Nơi mà anh Tâm đặt bẫy chính là chỗ dốc thoải thoải nhất của con suối ấy, còn đâu thì chỉ cần đứng từ xa Phía biển làng hắt xuống có thể nhìn thấy dòng suối sâu như là vực, lổn nhổn đầy đá sỏi. Biển làng như là một miếng bánh đang tràn xuống thì bị một con dao khổng lồ xén ngang, gạt phăng đi, tạo thành một kẽ nứt khổng lồ vừa sâu vừa rộng. Đó cũng chính là chỗ mà con suối lớn ấy chảy ra từ kẽ núi. Ở đỉnh đầu của kẽ nứt là một con thác, mưa nước lớn lũ tràn về. Tháng Tung Bột đòn lờ nghĩa là mâu. Nhưng lúc này khi mặn nước cạn thác chỉ chảy róc rách men theo trên đá, tạo thành một tấm lồ trắng toát từ trên trời đổ xuống. Ngõ thác đó cũng chính là nơi mà những người thợ săn già cho rằng là hang trú ngụ của con cọp dữ. Lễ cúng thần rừng được chính cụ Mão đứng ra làm chấp sự. Ngày hôm ấy trước mặt toàn thể dân làng nậm khum, cổ áo mặc bộ đồ bào màu đen bằng lụa bóng. Ông cụ râu tóc bạc phơ, khoác trên mình bộ đồ đạo sĩ, trông lại càng tiên phong hà cốt. Khao khắc nào những vị trưởng bối trên đỉnh Hoa Sơn mà trước đây tôi từng được xem trong các bộ phim kiếm hiệp thời còn nhỏ. Tôi vốn là một cán bộ của chính quyền đáng lẽ không được phép tổ chức những buổi lễ cúng tế mang hình thức mê tín dị đoan kiểu này. Nhưng phép vua thì thua lệ làng, tôi phải miễn cưỡng để cho cụ Mão và dân làng nậm khum tiến hành cúng bái, chuẩn bị tinh thần trước buổi đi săn cọp dữ. Cổ Mão thấp xung quanh mình năm ngọn nến từng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, rồi cô bắt đầu chắp tay đọc ấn quyết. Những nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net